Trường 1263 hình xăm thần bí Thân hình tiêu viêm chậm rãi đáp xuống đỉnh núi của hậu Sơn Ông quyền với dược lão đang mỉm cười ngồi xếp bằng trên tạng đá nói May mắn không làm nhục mệnh Nghe được lời của tiêu viêm phong tôn giả bên cạnh khẽ thợp vào nhẹ nhõm một hơi Giờ ngón tay cái lên với tiêu viêm Hay lắm nhóc Không sao chứ, dược lão cười hỏi Cũng coi như là hữu kinh vô hiểm Tiêu biêm nhún vai kể lại đại khái những gì diễn ra trong di tịch Lại là lũ hồn điện đó Dược lão gật đầu Hàn quang trong mắt lão nét lên Tiêu biêm cười cười Búng ngón tay Một cái hộp gỗ xuất hiện Bay đến trước mặt dược lão Nắp hộp tự động mở lộ ra trái cây màu vàng Lớn bằng một cái đứa trẻ sơ sinh Đúng là hồn anh quả Con này là kim phẩm hồn anh quả phẩm chất tốt nhất nữa Nhìn trái cây màu vàng này Dù là lấy định lực của dược lão Cũng nhịn không được mà lộ vẻ vui mừng cùng sợ hãi Tiêu viêm mùi cười gật đầu Hồn ánh quả có hai cấp bậc là ngân phẩm Hồn ánh quả và kim phẩm hồn ánh quả Dược tính kim phẩm mạnh hơn Ngân phẩm rất nhiều Mà hồn ánh quả mà tiêu viêm tìm được khu rừng viện cổ Lại đúng là kim phẩm Có kim phẩm hồn ánh quả này Phần căn nguyên Hồn ký bị hao tổn kia Có người nhất định sẽ bị Được bù đắp hoàn toàn Phong tuôn giả Vốt dầu cười nói Lão sư hôm nay người lên bế quan luôn đi Tranh thủ thời gian bù đắp hồn khí Đến lúc đó bắt đầu luyện chế thân thể Tiêu viêm khẽ nhắc nhở Dược lão mịp cười Nhìn tiêu viêm đột nhiên lão nhẹ giọng nói Còn có nhớ phụ thân mình không Nghe dược lão đột nhiên nhắc Tới việc này tiêu viêm ngẩn ra Trong mắt hắn xuất hiện Cái vẻ ấy lấy sâu đậm Điều chiến là cha hắn, trong người của cả hai đều chảy xuôi một dòng máu. Từ khi còn nhỏ, ông đã hết lòng chiều chuộng, ngay cả thời điểm tăm tối nhất trong cuộc đời của hắn. Sự sủng hái này vẫn không hề thay đổi, tất cả chỉ một lý do, họ là cha con. Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng không có bất kỳ cái thứ gì có thể làm nó phai mờ. Tính ra thời gian, cha rơi vào trong tay hồn điện còn lâu hơn cả rực lão. Năm đó, khi ông bị bắt, Tiêu Viêm còn là một thiếu liên bồng bột, đơn độc. Bước vào vườn Nam Tông, Tiêu Chiến rất kỳ vọng vào đứa Corut này. Ông luôn cho rằng Tiêu Viêm sẽ thay đổi Tiêu ra dẫn dắt gia tộc Suy Tà này trở lên cường đại. Giờ Tiêu Viêm đã là cường giả có tiếng tăm của Trung Châu. Nếu đặt ở Gia Mã Đế Quốc, thì đủ trở thành tồn tại chỉ có trong truyền thuyết. Từ một góc độ khác, hắn đã hoàn toàn... Hoàn thành sự kỳ vọng của tiêu chiến đối với hắn. Nhưng tiêu viêm lại vẫn chưa nhìn thấy được cảnh con mình hóa rồng bay cao. Con sẽ cứu cha con. Đây là lời hứa của con với đại ca và nhị ca. Nếu làm chưa được, con không có mặt mũi để quay về gặp họ nữa. Tiêu viêm khẽ nói, trong giọng có chút khàn khàn. Tòa lùi lớn hồn điện này vẫn là nặng lề trên vai hắn từ lúc còn non nớt tới tận khi trưởng thành nhưng may mắn hắn vẫn không sụp đổ ngược lại còn phát triển nhanh chóng dưới sự áp lực đó cho tậy thận ngày hôm nay ta sẽ giúp con dù phải liều các bạn già này đi nữa dược lão nhẹ nhẹ vỗ lên vai tiêu viêm cười nói nếu cha con có thể nhìn thấy con bây giờ chắc chắn rất vui vẻ tiêu viêm cười cười, cười cố lẽ cảm giác cho sót trong lòng xuống cho hỏi lão sư Người có biết cha con bị hồn điện ra mở chỗ nào Trung Châu không? Không có ở Trung Châu, Dược Lão lắc đầu đáp Nghe vậy Tiêu Yên gần ra câu mày nói Con không hiểu Ta cũng không hiểu vì sao hồn điện lại coi trọng cha con như vậy Nguyên nhân thuyết phục nhất chính là miếng cổ ngọc chi người con Dược Lão hơi nhú mày nói Cổ giới có cổ giới Mà lội tình và thực lực của hồn điện cũng chẳng thua cổ tộc Lão sư Ý người là hồn điện cũng không cũng là có không gian riêng Tiêu viêm kinh ngạc hỏi Hồn giới Dược lão khẽ gật đầu thấp giọng nói Nhưng mà người biết đến sự tồn tại của hồn giới Thì dù nhìn khắp trung trâu cũng chẳng có mấy Dù là cựu vào ngay cả ta cũng không biết cha con bị giam tại hồn giới Tiêu viêm trầm giọng nói Ừm Tiêu viêm nắm chặt tay lại Ngón tay nhẹ nhàng ma sắt vào trong nạp giới Một miếng cổ ngọc lặng lẽ xuất hiện Đà xác cổ đế ngọc Mục tiêu của hồn điện Nhưng giữ nó nhiều năm như vậy Hắn chưa cảm giác được nó có tác dụng gì đặc biệt Ngoại trừ lần tu luyện Dưới cái đáy tháp dạng Nam Học Viện Biến cổ ngọc này mới có chút di động Từ đó đến bây giờ Chưa từng xuất hiện lần thứ hai Hồn điện này khổng lồ thân bí Qua sự điều tra bí mật của ta Nghe nói trước kia Nó được biết tên dưới một cái tên khác Dược lão Hiếp mắt lại nói Hồn tộc Hồn tộc tay nắm cổ ngọc của tiêu viêm hơi run lên, bật thốt. Không lẽ nó giống với cổ tộc được truyền thừa từ thời viễm cổ? Cái này ta không chắc, nhưng cô vợ nhỏ kia của con chắc biết được vài tin tức giá trị. Sực lão lắc đầu thở dài, càng ngày tiếp xúc cảm thấy thế lực thần bí này càng cương đại. hôn nhi sao, tiêu viêm nhẹ gặt đầu. Những điều ta có thể nói cho con biết chỉ có vậy, nhưng bất kể tương lai, con và hồn điện thế nào. Lão sư vẫn đứng về phía con, Cho dù phải liều cái mạng già Dược lão mỉm cười vỗ vỗ phai tiêu viêm Sau đó lão cầm hộp gỗ Thông thẳng bước xuống núi Nhìn bóng lưng dược lão Và phong tôn giả biến mất Tiêu viêm lở lụ cười thở dài một tiếng Ngẳng đầu lên trời Trên khuôn mặt hắn hiện nên vẻ kinh nghị Cha, cho dù là hồn điện mạnh đến mức nào còn cũng sẽ cứu người Chờ con Sau khi ra hồn anh quạt cho dược lão Lão yền bế quan ngay lập tức để bổ sung căn nguyên hồn khí đã bị tổn thất Đến lúc phục hồi không chừng còn có hy vọng đột phá cảnh giới Đấu thánh kia lứa Mà sau khi rực lão bế quan Nhóm người tiêu viêm cũng nghỉ ngơi hồi phục vài ngày Trong mấy ngày này đám người mộ toàn Loan cũng là trở về tinh vẫn cắt Sau khi nghe được nhiệm vụ đã hoàn thành tất cả là thở vào nhẹ nhõm Nghỉ ngơi hồi phục vài ngày đem trạng thái khôi phục đến toàn thịnh Lúc này tiêu viêm bắt đầu Đầu đầu, nguyên nhân chính là độc tố trong cơ thể thanh lân. Đế mãng thực tâm độc là kịch độc lộ tiếng ở Trung Châu. Tục truyền, cái loại độc này không có thuốc giải. Nhưng giống như Tiêu Viêm đã nói, những cái loại độc chưa giải được chẳng qua là chưa tìm được cách giải độc mà thôi. Vì vậy, hắn chôn đầu tìm kiếm trong đống sách của Dược Lão, thậm chí mượn cả thất thải độc kinh của Tiểu Ý Tiên để tham khảo một phen. Nhưng tuy nói loại kịch độc này làm cho đau đầu Nhưng ông trời không phụ người có tâm Sau khi mỏ mẫm 5 ngày cuối cùng Tiêu viêm cũng tìm ra phương pháp để giải độc Hậu sơn tinh vẫn các Một cái sơn động tĩnh lặng lạnh lẽo Trong sơn động có một cái hồ nhỏ do nhàm thạch tạo thành Giới phút này nước trong hồ đang sôi ung ục Nhìn như một cái lò gộc lộ lung nóng vậy Bên cạnh hồ Tiêu viêm lấy một ít thuốc bột từ trong nạp dưới Sau đó rắc xuống hồ Đến khi lướt trong hồ dần chuyển sang màu đỏ nhạt, hắn mới ngừng lại. Khẽ bung tay lên, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện. Bên trong có một luồng năng lượng tinh thuần, đậm đặc như thực chất. Ô, nhìn bình ngọc này tiểu thú màu trắng trong lồng ngực tiêu biêm khẽ kêu lên một tiếng. Vẻ mặt nó giờ đây cực kỳ uệ uải, ngay cả màu da cũng là cảm đạm hơn nhiều. Yên tâm đi, về sau bổ cho ngươi. tiểu biêm cười khổ một tiếng, lấy vài viên đàn dược nhét vào miệng tiểu thú. Lúc này nó mới tươi tỉnh một chút Để Thế thế tiêu viêm mới Thở dài một hơi Hán hao tâm tổn sức mãi mới ép được vật nhỏ này Xì ra được một chút máu Úng úc Bình ngọc hơi nghiêng Một cái chất lọc mùa bạc chảy xuống hồ Nhất thời cái tiếng ủng úc vang lên liên tiếp như pháo lộ Mà tùy theo cái chất lọc này chảy xuống hồ Một cái luồng năng lượng cực kỳ tinh tuần cũng là chuyển xa từ trong nước Thanh lên Cởi bỏ quần áo tiến vào trong hồ Nếu có thể hấp thu năng lượng này, Thì người có thể ổn định được cảnh giới đấu tôn Tiêu viêm cất bình ngọc đi Nghiêng đầu cười với thanh lân bên cạnh Nghe vậy thanh lân hơi ngẩn ra sau đó đỏ bừng mặt Ta hiểu nhìn thấy bộ dáng của làng Tiêu viêm cười cười quay người đi chỗ khác nói Vì phải tùy thời thêm vào vài loại thuốc Nên ta không thể rời đi Ừm thanh lân đỏ mặt Ừm một tiếng nhỏ như mũi kêu Sau đó nhanh chóng cười bỏ quần áo Chỉ nghe thấy phốc một tiếng Nàng đã nhảy vào trong hồ Ngay được tiếng nước tiêu viêm mới quay đầu nhìn vào trong hồ thì thấy thanh lân lộ giam. Mỗi phần đầu mái tóc bị nước làm cho ướt sũng bám lên trên mặt càng làm cho làng thêm vận duyên dáng quyến rũ. Tiến vào trạng thái tu luyện hấp thu dược lực trong nước tiêu viêm ôn hoạ nói. nghe được giọng nói êm tai của tiêu viêm sự ngại ngùng và khẩn trương trong lòng thanh lân mới từ từ yếu bớt. Nàng khẽ nhắm hai mắt lại. Chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện Thế vậy tiêu viêm mới hài lòng mỉm cười Vừa muốn đi Quay đi Thì ánh mắt đột nhiên dừng lại trên lưng trái của thanh lân Nơi đó mờ hổ có hình xăm thần bí Nếu nhìn kỹ có thể nhận ra là một con rắn lớn Nhưng điều kỳ lạ là con rắn này còn tới 9 cái đầu Thì tiêu viêm kinh ngạc nhìn vào hình xăm này Thì một cái đầu trong 9 cái trượt Mở hai mắt Một cái luồng kỹ tức hung lệ trượt phát ra Từ trong lòng tiêu viêm làm hai mắt của án đỏ lên như máu, hộc. vẻ hung lệ chợt làm cho thiêm cạnh sắc thân hình vội lùi lại, hai mắt rời khỏi hình xăm, ánh mắt tiêu viêm lúc này dần trở lên bình thường, nhẹ nhàng luốt một ngụm nước bọt trong lòng hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, tại sao trên người Thanh Lân lại có hung vật như vậy? chương 1264 viễn cổ thiên sa. Áp chế sự xúc động trong lòng, Tiêu Viêm thở một hơi thật dài, hắn hơi chần chờ một chút, đưa mắt nhìn vào lưng Thanh Lân thêm một lần nữa. Bây giờ hắn trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, tập trung tinh thần, ngọn lửa màu lâu tím chào trong cơ thể. Trong hồ, hơi lướt mờ nhạt nhạt bốc lên. Hình xăm thần bí trên lưng trơn bóng của thanh lân trở lên mơ hồ, đôi mắt của một trong 9 cái đầu cũng nhắm nạn, cho nên việc lúc lãi không có lặp lại. Tiêu bìm mày, chăm chú nhìn hình xăm thần bí kia. Hình xăm hẳn là rất lớn, bởi vì phần lộ ra trên mặt nước chỉ có 9 cái đầu, phần bộ phận còn lại nhận nhiên bên dưới, chỉ một bộ phận ca lớn trên cơ thể. Tiêu hiểm nhìn chằm chằm vào con rắn Chín đầu có bận thần bí kia Trong lòng có chút mờ mịt Hắn chưa từng nghe nói đến loại ma thú nào Đến thế này Hơn nữa Khi khí tức hung lệ của nó phát ra Tất cả hắn nếu không phòng bị Cũng không thể chống đỡ được Hiện nhiên không phải là loại ma thú tầm thường Tứ này cuối cùng là cái gì Tiêu hiểm nhú mày Một lúc lâu sau vẫn không thể nghĩ ra được Hình dạng kỳ lạ Cho dù là cựu ưu điện minh mãn Cũng không giống như là vậy Suy tư một hồi vẫn không có kết quả Tiêu viêm chỉ có thể lắc đầu Gác nghi vấn trong lòng Chờ đến khi Thanh Lân tỉnh lại Hỏi là có thể biết được kết quả Ý nghĩ lại lé lên trong lòng của tiêu viêm Cũng không suy tư thêm nữa Thoáng nhìn mẫu nước trong hồ Lại lấy ra một cái bình ngọc nhỏ Từ trong nạp giới độ một cái chất lỏng Màu hồng nhạt xuống Muốn thanh trừ hoàn toàn Đế mãng thực tâm cốt trên cơ thể thanh lân Là một cái quá trình phức tạp Tiêu viêm hôm nay Đã có thể được coi là một đại tông sư Luyện đàn chân chính Nếu đổi lại là một người khác Sợ rằng Đúng là không thể có khả năng Giúp thanh lân giải độc Tuy tiêu viêm biết Muốn giải triệt để Đế mãng thực tâm độc có chút tiền phức và tốn thời gian, nhưng cũng không thể ngờ, nó lại kéo dài gần tới 4 ngày. Trong 4 ngày này, tiêu viêm vẫn luôn ở trong sơn động. Số dược liệu bỏ vào trong hồ cũng đã đạt tới 100 loại. Lực lượng tinh thuần tràn ngập bên trong, thậm chí đến cả năng lượng của vũ khí cũng là như muốn kết lại. Tiêu tốn một lượng lớn dược liệu và thời gian sắc bặt thành lần ở trong năng lượng vũ khí nhìn càng lúc càng hồng hào khí đen còn sót lại. Rất ít trên chán cũng từ từ tiêu tán. Tất cả những cái biểu hiện này chứng minh rằng đế mãng thực tâm độc trong cơ thể đang dần được hóa giải Chăm sóc giải độc cho thanh lân nhiều ngày, tiêu viêm cũng thường quan sát hình xăm thần bí phía sau lưng lang. Trải qua nhiều lần quan sát hắn mơ hộp phát hiện càng nhiều năng lượng tiến nhập vào thân thể thanh lân thì hình xăm Đủ đầu xa thần bí cũng là trở nên rõ ràng hơn thậm chí đôi mắt của 9 cái đầu cũng mở ra một chút mà chỉ vì một chút này tiêuêm lờ mờ cảm thấy trong lòng mình nhanh, nhiễm phải một cái loạiký tức hùng lệ cũng may là ý chí của hắn kiên Cường mới không bị chín cái đầu kìa ảnh hưởng sau khi trải qua những việc này tiêu lại càng thêm tò mò người hình xem kia thứ này hắn Đoán hẳn thực về thời viễn cổ Hiện tại trên đấu khí đại lục Có lẽ không còn cái loại mà thú này tồn tại Nếu không cũng không tới mức mà tiêu viêm Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua Nhưng là tò mò là tò mò Tiêu viêm vẫn hiểu được Việc quan trọng nhất là phải giải quyết Độc tố trong cơ thể của Thanh Lân Bởi vậy nên cũng tĩnh tâm Tiếp tục chờ đợi Mà cái công việc chăm sóc nhờ chờ đợi Nhàm chán này kéo dài tới ngày thứ 3 Đôi mắt đã đóng chặt 7 ngày của Thanh Lân Cuối cùng cũng là cổ tĩnh Úng ục Bên trong hồ nước Cái dòng nước màu đỏ nhạt Không ngừng chuyển động Hơi nước bốc lên mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh xinh đẹp Với những ủ đường còng ẩn hiện Gần mấy năm qua Tiểu cô nương trước kia Giờ đây đã trở thành một cái mỹ nhân Xinh đẹp động lòng người tiêu yên ngồi xếp bằng trên tảng đá bên cạnh Đôi mắt kép hờ Mở ra từ từ hắn cảm ứng được năng lượng trong hồ bỗng nhiên là có một chút khác thường Thành công rồi sao Tự nói với mình một tiếng Tiêu hiểm đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng soạn soạn chuyển ra từ trong ao Hắn hơi sững người lại Đang định đứng lên thì cả tòa xuất động bỗng nhiên trở lên rung chuyển Xảy ra chuyện gì Sắc mặt tiêu hiểm khẽ biến Vội vàng đứng dậy Hai mắt nhìn chằm chằm vào trong ao Đang chạy gặp vũ khí Tiếng động chuyển ra từ đây Hai mắt tiêu viêm híp lại Hắn mơ hồ thấy được một cái bóng khổng lồ Đang ẩn hiện Nhận ra cái loại biến hóa quỷ dị này Tiêu viêm hơi nhíu mày Đấu khí trong cơ thể Nhanh gióng vận chuyển Ngay khi đấu khí trong con người tiêu viêm Vừa vận chuyển Thì năng lượng trong vũ khí đột nhiên biến động Một con mắt lớn bỗng nhiên xuất hiện Trong con người chỉ có màu xanh biếc Có ba điểm nhỏ đang lớn dần Cuối cùng hóa thành ba cái đóa hoa yêu Kỳ dị màu xanh biếc chuyển động quanh con người Bích xả tam hoa đồng Nhìn thấy yêu đồng này xuất hiện Trong lòng tư viêm lập tức căng thẳng Hầu như là phản xạ tự nhiên Thân hình nhanh chóng lùi lại Phốc Thân hình tiêu viêm vừa lùi lại chỉ thấy được Cái yêu đồng lộ tung của thân ảnh to lớn phóng ra từ hồ lướp Như thiểm điện đánh về tiêu viêm Nhìn cái thân ảnh to lớn kia lao tới Tiêu viêm lập tức hít một hơi khí lạnh Bởi vì nó là một con rắn Có 9 cái đầu Cả thân của nó có màu đỏ sậm Giống như là được máu tươi Thẩm thấu qua vô số 5 tháng vậy Chỉ cần nhìn thôi Cũng đã cảm nhận được sát khí sung thiền Phát ra từ người nó Cự xà đông đưa 9 cái đầu rắn cư giữ tợ Cộng lại là 18 con mắt Lúc này, tất cả đều biến thành màu huyết hồng, trang kỳ dị ân ở trong những con mắt huyết hồng này lại giống như lúc Thanh Lân thi triển Bích Sa Tam Hỏa Đồng. Trầm chú nhìn về con rắn chín đầu đang lướt tới, mắt Tiêu Diễm lên, lát sau khi sắp va chạm thì bỗng quát một tiếng chói tai. "Thanh Lân!" Tiếng quát tiêu diễm có kèm theo đấu khí vang lên như sấm đánh giữa trời đêm, làm cho cả sơn động cũng phải run dậy vài cái. Dưới tiếng quát này, thân thể cự sa ngừng lại, trong cơ mắt Màu huyết hồng cũng xuất hiện một cái trận dễ dụa Lát sau Cái màu huyết hồng dần dần nhạt đi Thầy vào đó là màu xanh biếc Xoạt cùng với màu xanh biếc từ từ hiện ra Thân thể khổng lồ của cự xà Đột nhiên phóng xa Hoàng màng mạnh mẽ Thân thể cũng là dần bé đi Hóa thành một cái thân thể nhỏ nhắn rơi xuống từ không chung Hiện thấy thanh lần đang rơi xuống Thân hình tiêu viêm lé lên Một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn Cảm giác mềm mại như không xương kia Làm cho lòng hắn hơi nhột vội vàng ổn định tâm thần, nhìn Thanh Lân dần tỉnh lại. Không sao chứ? Hai mắt Thanh Lân từ từ mở ra, thấy Tiêu Viêm gần ngay trước mắt, đầu tiên là, là ngẩn ra, cảm xúc tiếp xúc giữa thân thể làm cho nàng là đỏ bừng mặt, vội vàng dãy ra khỏi tay Tiêu Viêm, một cái đã trốn sau cột đá. Nghe được âm thanh mặc quần áo phía sau cột đá, Tiêu Viêm không khỏi sờ rơ mũi, trong lòng thoáng có chút xấu hổ. Đem quần áo mặc xong, Lúc này Thanh Lân khuôn mặt đỏ hồng Đi từ sau tặng đá Nhìn vánh tay của làng đỏ lên tư biêm ho khan một tiếng vội vàng nghiêm mặt hỏi Vừa lại đã xảy ra chuyện gì Tứ kia nào Nghe thấy vậy Thanh Lân ngẩn người Hai tay vặn lại với nhau ngần ngại nói Đó là linh hồn thời viễn cổ Viễn cổ thiên xà Viễn cổ thiên xà Tiêu biêm giật mình kinh hãi Thật ra hắn cũng đang nghe qua cái tên này Có người nói Đây là tổ tiên của ma tú loại rắn có khả năng hủy diệt thiên địa là các loại ma tú có đẳng cấp với viễn cổ thiên hoàng. Nhưng mà số lượng viễn cổ thiên xa này ít hơn thiên hoàng một chút. Từ thời viễn cổ thì đã bị diệt sạch chứ đừng nói đến ngày nay. Không đúng, ta nhớ rõ trong cổ tư không có đề cập tới việc viễn cổ thiên xa có chính cái đầu A. Đây là viễn cổ thiên xa biến dị. Ta cũng không rõ vì sao lại như vậy Trước khi đi đến Trung Châu Ta đã đi lạc vào trong một cái dĩ đuối cổ xưa Sau đó gặp phải một hải cốt viễn cổ thiên xa Khi sử dụng bích xà tam hoa đồng Không ngờ lại triệu hoãn ra một cái đạo linh hồn Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lần Đau khổ nói Thứ này rất khó thuần phục Cho dù ta sử dụng bích xà tam hoa đồng Nó cũng không nghe theo ta Đôi lúc còn quấy rối Nhưng khi thực lực của ta tăng lên Lực chống cựu cửa tứ này cũng là ngày càng yếu Về sau chắc chắn sẽ không có dễ dàng khống Chế nó Tiêu yên kinh ngạc khống chế viễn cổ Thiên giả biến dị thế này có thể so sánh với viễn cổ Thiên hoàng A Nếu ngày sau trưởng thành Thì dù gặp phải cương giả đấu thánh Cũng có thể đánh một trận Người không phải nói bích giả tâm hoa đồng Không có khả năng khống chế ma tú huyết mạch Từ thời viễn cổ sao Nếu như hôm nay Nó có được thân thể ta có thể không khống chế nổi nó Chứ nó chỉ là một cái linh hồn Hơn nữa không phải là ta chủ động khống chế nó Mà là nó muốn ở cùng với ta Thành lần bất đắc dĩ Thời viễn cổ có hai ma thú Loại xà có huyết mạch vương giả đứng đầu Một là viễn cổ thiên xà Hay là thôn thiên mãng Cựu ưu địa inh báo bây giờ chỉ là hậu ruệ bọn chúng mà thôi Thôn thiên mãng Nghe được cái tên này từ viêm nhú mày Đáng nhớ rằng thải lân sau khi tiến hóa trở thành thôn thiên mãng này. Độc tố trong cơ thể chắc chắn được giải quyết rồi chứ. Tiêu viêm lắc lắc đầu, đưa mắt nhìn thanh lân hỏi. Thanh lân lại gật đầu cười hí đát. Thực lực hiện tại cũng đã đạt tới nhất tinh đấu tôn. Nếu như thi triển bích xà tam hoa đồng, thì thực lực có thể so với tứ tinh đấu tôn của loại mà thú hoặc loại rắn. Ngay thế vậy thì tiêu viêm không khỏi lắc đầu. Bích xà tam hoa đồng của nhà đầu này quá kinh khủng. Cho kể đến việc có hay không khống chế được mà tú loại xa, chỉ cần linh hồn viễn cổ thiên xa này thôi, ngày sau cũng có thể thuận lợi, khống chế, thì đã có được sức chiến đấu cường hãn không gì sót sánh. Nếu độc tố đã được hóa giải, vậy thì đi thôi. Tiêu yếm phất phát tay, xoay người bước ra khỏi sơn động. Nếu vấn đề thanh lân đã được giải quyết, như vậy tiếp theo sẽ bắt đầu luyện chế thân thể cho dược lão. Chương 1265. Thiền dài đấu ký. Trong phòng khách rộng rãi, Dực lão đang ngồi trên ghế thủ vị, hai mắt khép hờ, linh hồn lực nhộn nhạo quanh người làm cho không gian xung quanh hơi vận vẹo lên. Giờ đây linh hồn lực của Dực lão chưa thể so được như là lúc trước, nhưng mà phần linh hồn lực này lại làm cho người ta cảm thấy bừng bừng sinh cơ, cô đọng hơn hẳn so với trước kia. Lão sư Căn nguyên hồn lực đã khôi phục Nhận được tin tức tiêu viêm vội vàng chạy tới phòng khách Liếc nhìn dược lão đang ngồi Ở trên ghế thủ vị Với nhát lực của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được sự biến đổi Linh hồn lực của dược lão Lập tức vui mừng nói Dược lão chậm rãi mở mắt Nhìn tiêu viêm đang bước nhanh tới gật đầu mỉm cười nói Giật hiệu của kim phấn Kim phẩm Hồn ánh quả rất mạnh Căn nguyên hồn lực đã khôi phục Tới mức cao nhất Vậy việc luyện chế thân thể hẳn là có thể tiến thành rồi chứ? Tiêu viêm vội vàng hỏi. Luyện chế thân thể còn cần rất nhiều loại nguyên liệu. Dược lão cười đáp. Yên tâm, mấy năm nay đệ tử đã tìm được đủ những loại dược liệu này rồi. Tiêu viêm cười cười, búng ngón tay một cái bình ngọc xuất hiện. Trong bình ngọc có một cái viên đàn dược to như mắt rồng đang xoay tròn. Một cái cỗ đàn hương lồng đậm trao ra từ đó, làm cho tinh thần của bất kỳ ai ngửi được cũng phải run lên sảng khoái. Đây là bát phẩm đàn dược Phong tôn giả đang bước vào Thấy viên đàn dược kia Trong mắt lão hiện lên kinh ngạc hỏi Ơn, đây chính là bát phẩm đàn dược Đã trải qua ngũ sắc đan lôi Dược lão chậm rãi gật đầu Một câu nói rõ Quả đàn dược đã trải qua đàn lôi mấy màu Sau đó vui mừng nhìn tiêu viêm nói Những năm này, luyện dược thuật của con Cũng không trí trệ chút nào Hả, lão già này Người cứ yên tâm đi Khi tiêu viêm lấy trước quán quân của đàn hội Thì còn trẻ hơn người năm đó vài tuổi Phong tuôn giả vuốt dầu cười to Lão sư đây chính là sinh cốt dung huyết đan Tiêu hiểm búng Nhẹ bình ngọc Nó từ từ bay tới trước mặt dược lão Sau đó lại tiếp tục Lấy ra một cái chiếc bình ngọc khác Trong bình này có vài giọt máu Màu thanh hồng năng lượng tinh tuần tới mức đáng sợ Chào ra trong đó Đây là tinh huyết của thiên yêu hoàng Tuy khá ít nhưng có thể có tác dụng rất lớn Tiêu viêm cười nói, tình huyết này chính là thứ tinh huyết luyện ra từ bộ hải cốt tiên yêu hoảng đó. Về phần cung xương, cũng đã có một bộ hải cốt của đấu tông Định Phong. Tiêu viêm bung tay lên, một bộ thi thể lạnh như băng xuất hiện trong phòng cách. Trong ba loại tài liệu, thứ hắn không hài lòng nhất chính là bộ hải cốt này. Nếu như lúc trước, hải cốt của đấu tinh Định Phong đã đổ đệ cho hắn kinh hỉ, nhưng lấy nhãn dối bây giờ của hắn, thứ này không thể làm cho tiêu viêm hài lòng nữa. Hà hà. Nếu như là hải cốt thì ta đây có sẵn một bộ hải cốt của tứ tinh đấu tôn. Phong tuôn giả bên cạnh mỉm cười, tay vứt lên một cái quan tài làm bằng đá rơi ấm ấm xuống mặt đất. Trong quan tài có một bộ hải cốt màu xám, hồ có thể nhìn thấy trên thân thể, có một cái tầng ánh sáng lờ mờ đang lưu chuyển. Đây là cầu ra năm xưa của ta, sau khi giết hắn, vì sợ không có ai nhà xác hộ nên ta giữ lại luôn. Ngày phong tôn giả tùy tiện nói, tư viêm không khỏi trợt lưỡi. Xem ra mối thủ của hai người họ cũng không nhỏ Nếu không Sao lại lấy luôn cả thi thể Ba loại dược liệu Tài liệu đều là những cái tài liệu Tốt nhất để luyện chế Hẳn nó có thể để cho dược chân côi phục lại Định phòng trước kia Nhưng mà không biết liệu có thể đột phá Đấu tôn đặt đến đấu thánh không Phòng tôn dạng vuốt dầu trầm ngâm nói Rất khó Dược lão lắc đầu Đấu tôn và đấu thánh là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau Đấu tôn nhìn khắp cả đại lục Có thể tính là cường giả nhất lưu, còn đấu thánh thì mới là tồn tại đứng trên đỉnh của Kim tự Tháp Ở Trung Châu này, cường giả đấu tôn khá ít ỏi, nhưng cũng không phải là khó nhìn thấy. Nhưng mà đấu thánh cường giả lại là khác. Lấy tiêu viêm làm ví dụ, hắn đến Trung Châu nhiều lắm như vậy, chưa từng gặp cường giả đấu thánh nào. Tất nhiên không tính là lần vào di tích gặp một cái bộ hải cốt đấu thánh kia. Nó chẳng qua chỉ là một cái đạo tàn hồn của đấu thánh mà thôi. Không thể đem ra so sánh được Nhưng mà dù chỉ là một bộ hải cốt Mất đi sinh cơ Cũng khiến cho cường giả như tiêu viêm Trách tinh lão quỷ phải cực kỳ chật vật Từ đó mới biết được Mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng Nhưng mà cũng như vậy Mà mới chân chính hiểu được sự kinh khủng Của đấu thánh cường giả Cái cảnh giới kia mới thực sự là có khả năng Hủy diệt thiên địa Nếu đã có đủ tài liệu Vậy ngày mai bắt đầu động thủ Dược trần khôi phục lại thực lực đỉnh Phong Thì tình vẫn các mới không cần Phải lo sợ hồn điện trả thù như trước Hồn điện bị người hủy y một phân điện Lúc trong di tích cũng bị người tính kế Với phong cách làm việc bọn chúng tất nhiên không lút trôi cực Tức này Phong tôn giả Trầm ngâm nói Ấn tiêu viêm cùng với dược lão đều là gật đầu Hiện giờ đi mọi việc đã ổn Nhưng mà có thể thấy được Chỉ là phút yên lặng trước cường bão tố lớn mà thôi Sau khi trở về phòng Hắn ngồi xếp bằng trên giường Chầm ngắp một chút Rồi lại lật bàn tay 3 bà cái xương sườn màu bạch ngọc xuất hiện trong tay 3 cái xương sườn này tất nhiên là thứ bẻ ra từ bộ ai cốt kia xuống Trên đó có ghi lại thiên dài đấu kỹ Từ sau khi trở về tình vẫn các Việc giải độc cho thanh nam Cấp bách cho tới bây giờ Tiêu Yêm vẫn chưa thể tìm hiểu Hôm nay nghe được phong tuân giả nói về việc trả thù của hồn điện Làm cho lòng của cảm thấy áp lực Đối diện với cái thế lực khổng lồ như vậy Việc đầu tiên là phải đề thăng sức chiến đấu của mình Mà biện pháp để tăng sức chiến đấu tốt nhất Tất nhiên là tu luyện Cao dài đấu ký Phật thiên dài đấu ký trong truyền thuyết là mạnh nhất Cho đến bây giờ tiêu viêm vẫn chưa thể quên Uy lực của đấu ký này khi bộ ai cốt kia thi triển Xương sườn trong tay cảm giác mắt lạnh truyền tới không hề có sự thô giáp của trong xương. Giống như là cái thứ đang cầm là ngọc thạch trơn nhãn mà lành lạnh, tạo ra cho người ta cảm giác rất là thoải mái. Trên xương sườn chứa đựng những cái pháp hoa văn kỳ dị, cái loại văn tự này rất là huyền ảo. Khi nhìn vào điều cảm giác mờ mịt, Tuy Viêm cầm đặt đem những cái xương sườn này xem xét từ đầu tới cuối, ghi nhớ toàn bộ văn tự kỳ dị này vào trong đầu, nhưng không có cách nào hiểu được Xem ra không thể dùng phương pháp bình thường được Trên mặt tiêu viêm lộ ra lét suy tư Sau một lúc Đưa cái xương sườn lên Chạm vào chán Linh hồn lực trào ra Nhưng khi đụng vào xương sườn thì bị bắn ngược trở lại Hắn ngậy ra sau đó thở dài một hơi Thì ra mặt ngoài của xương sườn là có phong ấn Hiểu ra điểm này bàn tay tiêu viêm nắm chặt lại Ngọn lửa một lâu Tím tràn ra từ lòng bàn tay Sau đó vây quanh ba cái xương sườn màu bạch ngọc nhiệt độ kinh khủng làm cho không khí trong phòng nhanh chóng trở nên nóng bức. Từ tư, hòa diễm kinh khủng điên cuồng, thiếu đốt, xương sườn. Nhưng mà bà cái xương sườn nhìn yếu hết kia lại không hề có tổn hao gì. Thậm chí ngay cả màu sắc cũng không có lừa điểm biến đổi. Đối với việc này thì tiêu viêm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu phong ấn do đấu thánh vũ trí có thể dễ dàng phá giải như vậy thì cũng quá là hài hước rồi. Ổn định tâm tình Tiêu viêm cũng là không vội vàng tiếp tục để cho tam thiên liên tâm họa thiêu đốt. Bà cái xương sườn, hắn chậm rãi nhắm mắt, lại tiến vào trạng thái tu luyện Trong căn phòng, họa diễm hơi ngực tiêu đốt. Trong bà cái khúc xương sườn kia tặng mắt ra một cái vầng, như có như không. Tình hình này kéo dài được từ hoàng hôn đến tận khuya. Trong mấy canh giờ dưới sự thiêu đốt điên cuồng của tam thiên liên tâm họa, bà cái xương sườn cũng từ từ phát sinh biến hóa. Màu bạch ngọc lúc trước đã từ từ nhạt đi, trở thành một cái màu ám kim âm trầm. Khi nhìn kỹ có thể thấy được cái vần sáng màu ám kim này đang bắt tả ra một cái bài dao động nhỏ suy. Trong các phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên một cái tiếng động kỳ lạ. Đôi mắt đang nhắm chặt của tiêu viêm cũng là từ từ mở xa, nhìn vào trong ngọn lửa trước mặt hắn ngật ngơ. Lúc này, thứ trong ngọn lửa đã không còn là hình dạng của xương sườn nữa, chỉ là một khối dịch thể màu ám kim... Dịch thể chậm dãi lưu động trong ngọn lửa Giống như có linh trí riêng của mình Thỉnh thoảng lại ngưng tụ Thành một cái loại hình thủ kỳ quái Đây là hình dáng sau khi phá bỏ phong ấn ư Tiêu viêm nói khẽ một tiếng Hơi chậm từ một hối lâu Mới hít sâu một hơi Vươn tay thọ vào bên trong ngọn lửa Chạm tới chất lỏng màu ám kim kia Từ từ Ngón tay vừa chạm vào cái chất lỏng Thì liền phát sinh biến hóa khối chất lỏng này đột nhiên nguyến động Sau đó bám chặt trên ngón tay của tiêu viêm Trong nháy mắt đặt em cả bàn tay bao phủ T. Chất lỏng màu ám kim bao phủ cả bàn tay phải Một cái cảm giác đau đớn không có cách nào hình xuông truyền tới Làm cho khuôn mặt tiêu viêm trở lên co giật Bàn tay bị chất lỏng này bao phủ Còn có hơi vặn vẹo Cơ hồ là nghe thấy được cả âm thanh của xương cốt đẻ nén Bàn tay sẽ bị phế Cảm giác đẻ nén càng lúc càng mạnh Khi mà tiêu viêm nghĩ rằng bàn tay sắp bị phế Thì sự đau nhức bỗng nghiêm bí mất Chất lọng mẫu án kim kia Thập thấu vào trong tay hắn như là Lước mưa thấm đất Như thể là nó chưa từng xuất hiện trên đời Nhìn cái cảnh kỳ dị này Tiêu viêm còn chưa kịp ngạc nhiên Thì trong đầu Bỗng âm ầm chấn động Trong mắt chật lé ra quàng màng mẫu ám kim Trong miệng lậm nhậm như Có vài tiếng như có như không Đây là